Chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ru Người đọc vv Chuyện 554 tiếp theo Nhàn tầm nhì liếc mắt với Diệp Trần nói Người cũng biết Thành viên của nhân ma gia tộc Sẽ không cùng với ngoại tộc thông hôn Do đó người cùng nàng là không thể nào Hiện tại dừng tay Hai bên đều tốt đẹp Hà tất phải chia rẽ đôi lứa Có phải một đôi hay không Người hẳn là rõ ràng Nếu như là một đôi Ai cũng phá vỡ không được Nếu như không phải một đôi Như vậy không cần chia rẽ Bọn họ vốn là phân khai Ta chỉ là thuận thế mà làm Nên dừng tay Hẳn là vũ văn gia tộc Nhân tâm nhi thản nhiên nói Không có ai vốn là trời sinh một đôi Trung quy cần có quá trình quen biết Hai người bọn họ đều có huyết mạch nhân ma hoàn mỹ Về sau sẽ hấp dẫn lẫn nhau Điều kiện tiên quyết là người không thể phá hư Diệp Trần nhịn không được cười lên một tiếng Nữ nhân này có chút già mồm cãi láo Theo như người nói Một nam một nữ chính là một đôi Ngược lại thì là chia rẽ uyên ương Đem một người trong đó Của một người khác họ kết hợp Cũng có thể tạo thành một đôi Do đó điều người nói ngang bằng không nói Người rất giỏi cãi lý Bất quá người tự hổ đã quên Hơn hai năm trước đây Bọn họ đã định hôn kỳ Người là người ngoài xen vào Diệp Trần liếc mắt nhìn mộ dung chỉ thủy Hôn kỳ này là do vũ văn gia tộc mạnh mẽ định đoạt Người không phải không biết Ta cũng sẽ không giải thích nhiều Nhàn tầm nhì hít sâu một hơi Nàng có chút coi thường Diệp Trần Người trẻ tuổi kia không có đơn giản như vậy Trong ngữ khí bình thản Khiến người ta có cảm giác phòng dội như kiếm khí Ánh mắt chuyển hướng mộ dùng chỉ thủy Nhan Tâm Nhi cầu mày nói Người vẫn còn vì chuyện năm đó mà tức giận Kỳ thực đã là quá khứ Dù thế nào Cũng không thể quay đầu lại Nếu như người vì thế mà không muốn con gái Của người gà đến vũ văn gia tộc Cũng không tốt lắm Trong mắt mộ dùng chỉ thủy Hơi chút kinh ngạc Tựa hồ không thể tin nổi những lời này Là từ trong miệng Nhan Tâm Nhi Cựa hồ hắn mới hiểu ra cái gì Mở miệng nói ta sẽ không đem hạnh phúc của nữ nhì ra nói giỡn Nếu như nữ nhì của ta cùng người của vũ văn gia tộc tình đầu ý hợp Ta không nói hai lời Lập tức gật đầu đồng ý Nếu như là bức bách Ta đây là phụ thân Tự nhiên sẽ không đứng nhìn Người thực sự là nghĩ như vậy Nhàn tầm nhì tự hổ không tin Mụ dùng chỉ thủy ánh mắt trong suốt nói Tất nhiên Chuyện năm đó, ngươi vẫn còn oán hận sao? Khẳng định có chút không cam lòng. Nhưng lại tâm tư này sớm đã giảm đi. Chính như lời ngươi nói, quá khứ đã qua. Dù thế nào cũng sẽ không quay đầu lại. Hơn nữa, ta cùng Như Tuệ trời qua tốt lắm. Mất đi nàng mới là chuyện khiến cho ta đau lòng. Do đó, chuyện năm đó cùng chuyện này không liên quan. Tô Như Tuệ vẫn không có mở miệng khi nam nhân nói chuyện. Nữ nhân ở một bên nhìn là được. Dù cho có là tình địch trước mắt cũng phải nhẫn nại. Nghe Mộ Dung Chỉ Thủy nói xong lời cuối cùng, trên mặt của nàng hiện lên hào quang, tích tụ trong lòng phẳng phất như thoáng cái tiêu tan. Cả người thoải mái. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn biết trong lòng Mộ Dung Chỉ Thủy có người khác. Nàng cũng rất buồn phiền. Lần này cùng nữ nhi tới Vũ Văn gia tộc, chính là muốn gặp nữ nhân kia. Nhìn thấy đối phương, nàng âm thầm so sánh một chút cảm thấy mình không hề kém nàng ta hiện tại nghe mộ dùng chỉ thủy vừa nói như thế chính nàng cũng ngạc nhiên trong lòng mộ dùng chỉ thủy có nàng không giả nhưng cùng nàng giống nhau đây là tâm kết trong lòng mộ dùng chỉ thủy kỳ thực cũng không có tình cảm gì có rất nhiều hồi ức đã qua hiện tại gặp mặt thấy song phương đều thay đổi hồi ức tự nhiên tiêu tán tâm kết cũng không còn Nàng biết rõ từ nay về sau Trong lòng mộ dung chỉ thủy Chỉ có một mình nàng Về mặt nhan tâm nhi đột nhiên có chút khó coi Ai cũng không biết nàng vì sao mất hứng Vì sao nghe lời nói của mộ dung chỉ thủy Lại trở nên không vui vẻ Năm đó nàng cùng với mộ dung chỉ thủy Xác thực tình đầu ý hợp Phi thường ngọt ngào Thẳng đến sau này Vũ Văn Hùng coi trọng nàng Nói thật nàng cũng không có phản cảm Với Vũ Văn Hùng Sở dĩ từng có sao động Là do bị vũ văn gia tộc bức bách Gã đến vũ văn gia tộc Địa vị của nàng cũng tăng lên Trải qua những ngày vui vẻ an nhàn Thời gian càng lâu Tâm tính cũng dần thay đổi Thỉnh thoảng nàng cũng nghe nói Mộ dùng chỉ thủy sau khi chia tay với nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh Nguyên bản chỉ là một thiên tài thiên phú Hơi chút không sai Trở thành một thiên tài nổi danh lừng lẫy Trong lòng nàng âm thầm vui vẻ Nam nhân nàng đã từng yêu cùng nam nhân hiện tại của nàng đều thập phần kiệt xuất bản thân bị hai người tranh đoạt lại phúc của nàng lần này gặp mặt nàng cho rằng có thể thấy biểu tình không cam lòng của mụn dung chỉ thị còn có quyền luyến đối với nàng thế nhưng nàng thất vọng thái độ của đối phương ngoài lúc vừa gặp lại có chút kích động còn lại đều rất bình thản nghe được đối phương nói đã quên chuyện năm đó trong lòng nàng sinh ra phẫn nộ Loại phẫn nộ này thật giống cảm giác món đồ chơi của mình bị người khác cướp mất. Nhãn thần trở nên lạnh lùng, nhàn tâm nhì nói. Có thể để mặt ta mà không cản trở chàng hôn sự này hay không? Kỳ thực con gái của ngươi gà đến vũ văn gia tộc là chuyện tốt. Chỉ có đến vũ văn gia tộc mới có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có được thành tiệu lớn hơn nữa. Ngươi vì sao hy vọng nữ nhì của ta gà đến vũ văn gia tộc? Cũng bởi vì vũ văn gia tộc là chủ gia của nhân ma gia tộc. Mộ dùng chỉ thủy hỏi ngược lại. nhan tâm nhi ngẩn ra. Gả đến vũ văn gia tộc không tốt sao? Người đã thay đổi. Mộ dùng chỉ thủy hít một hơi thật sâu nhìn nhan tâm nhi. Trở nên khiến ta không nhận ra. Ta sẽ không đồng ý chàng hôn sự này. Hạnh phúc nữ nhi của ta do chính năng định đoạt ai cũng không thể nhúng tay vào, bao gồm cả ta. người thực sự là ngu xuẩn. nhan tầm nhìn hơi tức giận. Đúng, ta ngu xuẩn. Bất quá chỉ cần cả nhà của ta hạnh phúc, ta có ngu xuẩn, cũng có gì không tốt. Ta đã cầu ngươi như thế, lẽ nào ngươi thực sự, ngay cả một chút nể diện cũng không cho ta. Hết chương 554 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả Kiếm du Thái hư chuyện được phát trên website truyện audio vv.ru người đọc VV/ 55 đánh ra đi nhân mà huyết mạch hoàn Mỹ đối với Vũ Văn gia tộc thập phần trọng yếu bằng không nàng không có khả năng cầu bộ dung chỉ thủy như thế hắn lại tùy tình như vậy Làm cho nàng có chút oán hận Không có khả năng Mộ dùng chỉ thủy như đinh đóng cột Người Nhàn tầm nhì khẽ cắn môi Chỉ diệt chân lạnh lùng nói Mộ dùng chỉ thủy Người chớ quên Thành viên nhân ma gia tộc chỉ có thể thông hôn trong tộc Người dẫn hắn đến Lẽ nào muốn phá hư quy củ từ trước kia Của nhân ma gia tộc Bọn họ tương lai ra sao Ta không biết ta chỉ biết nữ nhi của ta không muốn gả đến Vũ Văn gia tộc, ai cũng không thể ép buộc. Vũ Văn Kim hừ lạnh một tiếng. Làm sao ngươi biết con gái của ngươi không muốn gả đến Vũ Văn gia tộc? Hay ngươi đang ở phía sau làm chủ? ở đây hỏi một chút là được. Mộ dùng Chỉ Thủy thần sắc âm trầm nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Khuyên Thành. Khuyên Thành còn có bằng lòng gả đến vũ văn gia tộc gả cho nhi tử vũ văn giã của vũ văn kim hay không cứ nói thẳng ra bọn họ sẽ không làm gì con được Mộ dung khuynh thành đang muốn nói không muốn vũ văn kim truyền âm cho nàng tiểu nha đâu nói thật ta rất xem trọng ngươi thiên phú của ngươi không thua tiểu giã bồi dưỡng cho tốt ngày sau rất có thể trở thành vương giả sinh từ cảnh do đó gà đến vũ văn gia tộc của ta là lựa chọn tốt nhất đừng vội vàng nói không muốn mẫu thần của ngươi đã trúng vô ảnh độc ngươi hẳn là biết loại độc dược này vô ảnh vô hình căn bản không thể nào tìm ra tự nhiên không thể nào trì hoãn cho dù là vương giả sinh tử cảnh cũng vị tất có thể trị liệu giải dược chỉ có một phần nếu như người nói không muốn ta sẽ hủy nó ngay tại chỗ Mà mẫu thân của ngươi cũng sẽ vì ngươi mà chết. Vì hạnh phúc của mình mà để mẫu thân chết đi sao? Suy nghĩ cho kỹ, đừng để ta thất vọng, cho mẫu thân ngươi tuyệt vọng. Nghe vậy, mộ dung khuyên thành thần sắc đại biến, thập phần kinh sợ. Nàng nhìn mẫu thân tô như tuệ, lại nhìn Diệp Trần, nhãn thần vô cùng phức tạp. Cùng lúc, thần sắc của Diệp Trần cũng trở nên kinh sợ chồng còn người sáng bóng bằng lãnh vô tình vũ văn kim đây là cách làm của vũ văn gia tộc sao quả thật là không từ thủ đoạn bất quá hôm nay tuyệt đối sẽ không cho người thực hiện được trần nguyên truyền âm nhìn khẩu hình là không nhận ra đối phương đang nói cái gì dường trần có linh hồn lực nhất đẳng siêu nhân trải qua linh hồn lực phân tích vũ văn kim đối với mộ dung khinh thành mà nói trong lòng vừa sợ vừa giận Hắn cứ nhiên ngay cả loại sự tình này cũng làm ra được. Hạ độc đối với thành viên nhân ma gia tộc, hắn không sợ sẽ khiến cho nhân ma gia tộc nổi loạn sao? Chết tiệt! Người biết ta nói cái gì? Vũ Văn kìm oán hận nhìn phía mộ dung khuynh thành. Hắn cho rằng bộ dung khuynh thành truyền âm nói cho Diệp Trần. Mộ dung khuynh thành ngạc nhiên, trong lòng nàng như ma, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nào có nghĩ đến nói cho người khác, Đây chính là chuyện liên quan đến sinh tử của mẫu thân nàng Mộ dùng chỉ thủy nghe ra không thích hợp Hỏi Diệp Trần Diệp Trần Đến tuần cùng xảy ra chuyện gì Tôi như tuệ cũng nhìn qua Diệp Trần ngẫm lại Vẫn quyết định nói ra Nếu là độc khẳng định có phương pháp giải độc Cùng lắm thì đi cầu Long Vương Lấy thực lực đỉnh cấp vương giả của Long Vương Vô ảnh độc này hẳn là không làm khó được hắn Thần sắc âm trầm, Diệp Trần mở miệng nói Ba mẫu bị người của Vũ Văn gia tộc hạ vô ảnh độc, chỉ dùng để hiếp bức mộ dung nghe vậy, mộ dung chỉ thủy suýt nữa tức tới thổ huyết, lăng không môi trưởng đánh tới Vũ Văn Kim Lão thất phu người dám hạ độc đối với Như Tuệ, ngày hôm nay có ta không có ngươi Kinh khí bạo liệt, Vũ Văn Kim chật vật ngăn cản mộ dung chỉ thủy công kích Làm can Bắt hắn Dám dĩ hạ phạm thượng Cao thủ Vũ Văn gia tộc Thế mộ dung chỉ thủy xuất thủ Với đại trưởng lão Vũ Văn Kim hài mắt phún hỏa Nghĩ đến đây là chuyện không thể tha thứ Muốn động thủ bắt người Dừng tay Tổ Như tuệ yêu kiều quát một tiếng Đợi song phương có chút khắc chế Tổ Như tuệ mới nói Vũ Văn Kim ta cũng là một thành viên của nhân ma gia tộc Người hạ độc với ta Không cảm thấy quá phận sao Hơn nữa người cũng đừng quên Ta là người của Tô Gia Tuy rằng Tô Gia kém Vũ Văn gia tộc Nhưng cũng không phải mặc ngươi khi nhục Vũ Văn Kim hận diệt trần thấu xương Chuyện hạ độc này Căn bản không thể để lộ ra ngoài được Hắn nghĩ Mộ Dung khinh Thành Sẽ không nói ra Nên mới lấy đó uy hiếp hít sâu một hơi Vũ Văn Kìm chậm rãi nói. Vốn dĩ ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng các người đang ép ta. Nếu như các người đáp ứng hôn sự này, ta sẽ giao ra giải dược. Về phần tô ra, hình như người đã bị đuổi khỏi gia môn. Ta tin tưởng hàn bọn họ sẽ không vì ngươi mà cùng Vũ Văn gia tộc ta đối lập. Người thực đê tiện. tôi như tệ hàm dưỡng cho dù tốt, cũng bị tức giận đến không nhẹ. Người thành đại sư Không thể câu nệ tiểu tiết Huống hồ Hai người bọn họ kết hợp là sự tình hoàn mỹ nhất Của nhân ma gia tộc Các người hồ đồ ngu xuẩn mới là đại họa Của nhân ma gia tộc Vũ văn Kim thành âm lạnh lùng nói Tam ca Cùng bọn họ liêu mạng Mộ dùng vũ và 10 tên cao thủ mộ dùng già Đến lúc này mới từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại Lặng yên đứng sau mấy người Mộ dung chỉ thủy áp lực trong lòng phảng phất Như hỏa sơn nổi giận trầm thấp nói Vũ Văn Kim Giao giải dược ra Chuyện này còn có dư địa quay lại Bằng không ta cùng ngươi không chết không thôi Không phải ngươi chết Chính là ta mất mạng Vũ Văn Kim không có trả lời Mộ dung chỉ thủy Nghiêng đầu nhìn về phía mộ dung khuyên thành Tiểu nha đầu Sinh tử của mẫu thần ngươi Tùy vào một ý niệm của ngươi Hiện tại ta hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng Một phần giải rực duy nhất này Từ nay về sau sẽ không còn nữa Vừa nói Hắn lấy ra một cái bình thuốc màu trắng Bàn tay ẩn chứa từ kim quang mang Chỉ cần hắn vừa phóng xuất trần nguyên Bình thuốc này sẽ yên diệt thành hư vô Tô Như Tuệ tức giận nói khuynh Thành Không phải đáp ứng Cho dù ngươi đáp ứng Cả đời ta cũng sẽ không vui vẻ Hơn nữa, theo ta được biết, vô ảnh độc cũng không phải là không thể giải, chỉ là dược liệu khó tìm mà thôi. Hi sinh hạnh phúc của nữ nhì để bảo toàn sinh mệnh của bản thân, nàng không làm được. Mộ dùng chỉ thủy thần sắc phức tạp, muốn nói cái gì đó lại thôi. Phụ thân, mẫu thân. Mộ dùng khuyên hành muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Mộ dùng chỉ thủy thở dài nói. Nghe lời mẫu thần người đi, không phải đáp ứng. Ta cũng không tin, vô ảnh độc không có giải được. Nói xong, hắn quay sang Vũ Văn Kim quát lên. Ở đây đều là người như vậy nhìn ngươi Người nghĩ người còn có mặt mũi sao? Người mới là tai họa của nhân ma gia tộc. Ghê tớm! Vũ Văn Kim ra mặt giật giật. Xác thực, hắn làm như vậy sẽ khiến tất cả mọi người cổ làm vực chê cười bất quá nếu làm được một bước này, sẽ không có dư địa vãn hồi. Giao ra giải dược là có thể để danh tiếng của hắn khôi phục. Buồn cười, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng. Một đường đi tới, nhìn xem cuối cùng, ai còn có thể chê cười. Lời đồn nhảm nhí, Thủy chung sẽ tiêu tán. điều nha đầu, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Bình dược màu trắng trong tay vũ văn kim xuất hiện vết nứt, Tùy thời đều bị nát bấy. Không phải đáp ứng. Tôi như tuệ căm tức nhìn Vũ Văn Kim. Nắm chặt trôi hoàng kim kiếm trong tay. Thần sắc diệt trần càng ngày càng lạnh. Hắn không thể nói để mộ dung Khuynh thành không đáp ứng. Dù sao chuyện này liên quan tới sinh mệnh của mẫu thân nàng. Đương nhiên mặc kệ chuyện này đi tới đâu. Phụ tử Vũ Văn Kim đã bị hắn xếp vào đối tượng phải giết. Xin lỗi. Ta sẽ không đáp ứng. Mụ Dung Quỳnh Thành cắn chặt hàm răng, nói ra những lời này. Tốt, tốt, tốt. Vũ Văn Kim nói liên tiếp ba từ tốt. Bình giờ trong tay rắc một tiếng nát bấy, yên diệt, triệt để hóa thành hư vô. Vũ Văn Kim. Mụ dùng chỉ thủy con mắt đỏ lên, chẳng chịt tơ máu. Chỉ thủy... Tôi như tệ kéo mộ dùng chỉ thủy Đây là vũ văn gia tộc Người đấu không lại bọn họ Và lại vụ ảnh độc này Cũng không phải là không có giải dược Chúng ta trở về có thể nghĩ biện pháp Nói chung so với ở đây Vứt bỏ tính mệnh Hoặc bị giảm giữ vẫn tốt hơn Mộ dùng chỉ thủy nặng nề thở ra mấy hơi Thầy tử tôi như tệ nói không sai Ở đây cùng bọn chúng liều mạc Là hành động không khôn ngoan cung cấp cho vũ văn gia tộc một cớ tốt để công kích bọn họ do đó cho dù có vẫn nộ đi nữa cũng phải nhẫn nhịn cục thức này để sau tính chúng ta đi mộ dùng chỉ thủy hung hăng liếc mắt vũ văn kim nói với mấy người bên mình đi các người định đi đâu mộ dùng chỉ thủy người năm lần bảy lượt mạo phạm vũ văn gia tộc ta hiện tại ta lấy danh nghĩa đại trưởng lão vũ văn gia tộc Xúc thủ chóc nã ngươi Diệt tiểu tử Đây là chuyện của nhân ma gia tộc ta Nếu người dám ra tay Cẩn thận ta không khách khí Người đâu Vây bọn họ lại Vũ văn gia tộc mất mặt lớn Vũ văn kim không nói câu nào Để bọn họ đi ngang với bồi phu nhân Lại mất thêm bình sĩ Người dám Tổ như tuệ và mộ dùng chỉ thủy Nhất tề cả giận nói Có gì không dám Mọi người nghe lệnh Bắt mộ dung chỉ thủy lại cho ta Những người khác ai dám động Giết không tha Vũ Văn Kim ra lệnh một tiếng Cao thủ Vũ Văn gia tộc Từ bốn phường tám hướng nhảy ra Bảo vây xung quanh đám người mộ dung chỉ thủy Hoàng Kim Kiếm rút ra Diệp Trần nói Xin lỗi Ngày hôm nay người khư khư cố chấp Ta cũng nên cùng Vũ Văn gia tộc ngươi đấu một hồi Vương Thạch và Nham Khuê đứng ra Diệp Sư Đệ Chúng ta cùng ngươi Vũ Văn Kim Ngày hôm nay uy phong của ngươi là đủ rồi Ngày sau ta xem ngươi làm sao Giao phó với Long Thần Thiên Cung ta Chuyện ngày hôm nay Ta sẽ để một năm một mười Truyền đạt tới Các ngươi khinh ta quá mức Động thú Vũ Văn Kim giận sôi máu lên Bàn tay bỗng nhiên vung lên Cả quảng trường hỗn loạn Mười mấy tên cao thủ Vũ Văn gia tộc vây công hơn 10 người diệp trần Về phần các tân khách đã sớm rời khỏi đây Không có chất hứng thú nào Nhìn cho khôi hài này Vũ Văn Kim và một gã linh hải cảnh Tông sư liên thủ đối phó mộ dung chỉ thủy Vũ Văn Kim luận Không ở dưới mộ dung chỉ thủy Mơ hồ còn muốn cào hơn một bậc Cùng một gã linh hải cảnh Tông sư khác liên thủ Bắt mộ dung chỉ thủy không nói chơi Về phần những người khác Lại càng không phải đối thủ của Vũ Văn gia tộc nhàn tần nhì chống lại tô như tuệ vốn có chút nhìn nhau không thuận mắt lúc này vũ văn gia tộc và mộ dung gia tộc trở mặt tự nhiên đem đối phương trở thành địch nhân một kiếm đẩy lùi một gã cao thủ vũ văn gia tộc diệt trần thần kêu không ổn đánh tiếp như vậy người của mộ dung gia tộc sớm muộn cũng toàn quân bị diệt không có biện pháp đành phải xuất lôi kiếp kiếm không đến vạn bất đắc dĩ dịt trần sẽ không ở trước mặt mọi người bại lộ bán cực phẩm bảo kiếm lôi kiếp kiếm giờ khắc này hắn không chú ý được nhiều như vậy hoàng kim kiếm vào vỏ dịt trần lấy ra lôi kiếp kiếm trên nguyên quan chú trong đó thần kiếm hóa thành tia điện quang cò rũi bất định một kiếm ra một gã cào thủ vũ văn gia tộc cánh tay gãy xuống kêu thảm rút lui sát lôi kiếp kiếm nơi tay Chiến lược của Diệp Trần tăng vọt. Trong đám cao thủ của Vũ Văn Chén giết ra, không ai có thể chống đỡ được. Chỉ một lát sau đã có bốn người trọng thương dưới kiếm của hắn, hoảng sợ thất sắc. Là, là bán cực phẩm bảo kiếm. Bên ngoài có người nhiều gia phẩm dai của lôi kiếp kiếm. Thật là bán cực phẩm bảo kiếm. Uy lực này quá kinh khủng. Rơi vào trên tay hắn, thật sự là hoa nhài cả bãi phân châu ta là Linh Hải Cảnh Tông Sư Nếu có bán cực phẩm bảo kiếm trong tay Dưới vương giả Còn có ai là đối thủ của ta Không ít người sinh ra lòng tham Bọn họ không dám giết Diệp Trần Âm thầm cướp đoạt bán cực phẩm bảo kiếm Vẫn là dám làm Một kiện bán cực phẩm bảo kiếm Đối với bọn họ mà nói quá trọng yếu Kim Diệu chấn sát kiếm Ngành đón cao thủ Vũ Văn gia tộc diệt Trần bổ ra một kiếm thì triển ra kiếm chiêu cường đại nhất, kim diệu chấn sát kiếm. Kiếm quàng thù tò tựa như liêm đao cướp đoạt sinh mệnh, một loạt đao thủ vũ văn gia tộc ngã xuống, không biết sống chết, đứng gần cũng bị kiếm quàng tổn thương, thổ huyết không ngừng. Đánh ra đi! Chém ra một cái lỗ hồng, Diệt Trần quát nói với mọi người. Hỗn đạn! Tiểu tử kia, từ đâu có được bán cực phẩm bảo kiếm? Không trùng, vũ văn kìm nhận thấy được phía dưới dị dạng, không khỏi nhìn xuống. Vừa nhìn khiến hắn giận dữ. Mười mấy tên cao thủ vũ văn gia tộc Tu Vi đã được Linh Hải Cảnh, dĩ nhiên ngã xuống non nửa. Những người còn lại có một vài tên trọng thương, chiến lực tổn hao nhiều. Trái lại bên phía mộ dung gia tộc, chỉ có ba năm người thụ thương, không có ai ngã xuống. Hết trường năm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 Trên đầu cấp bậc linh hải cảnh, chỉ có linh hải cảnh mới có thể nhúng tay vào. Do đó người của vũ văn gia tộc có nhiều đi nữa. Tuyệt đại bộ phận đều không tạo ra tác dụng. Mà đến cấp bậc sinh tử cảnh, thực lực một người cũng có thể so với siêu cấp tổng phái hoặc siêu cấp gia tộc. Nhân số như phù vân. Mộ dung chỉ thủy, người không nên tâm hồn vọng tưởng. Hôm nay các người tuyệt đối không thoát khỏi vũ văn gia tộc. Vũ văn kìm bình tĩnh. Hắn biết chỉ cần chờ một lát Linh hải cảnh đại năng khác của Vũ Văn gia tộc sẽ tới Mà mục tiêu chính của hắn là bắt mộ dung chỉ thủy Mộ dung chỉ thủy cười Hai người các người liên thủ Ta xác thực đấu không lại Nhưng muốn bắt ta Cũng là sự tình không có khả năng Hắn và Vũ Văn kìm thực lực không sai biệt lắm Cộng thêm một linh hải cảnh tông sư bình thường Có thể khiến hắn ăn chút mệt Nhưng hắn muốn rời khỏi Đối phương cũng ngăn không được <cười> Người thật cho rằng như vậy sao Vũ Văn Kim tốc độ như điện Liên tục tấn công Linh hải cảnh tông sư cùng hắn liên thủ Một bên phụ trợ Phía dưới Quảng trường Vũ Văn gia tộc ngồ ghề Kiến trúc bốn phía cũng bị phá hủy một mảng lớn Thỉnh thoảng có cao thủ Vũ Văn gia tộc Từ một phương hướng nào đó lao đến Gia nhập chiến đoàn Khiến cho nhân số vũ văn gia tộc vây công thủy chung duy trì khoảng 30 người. Tiểu tử này lợi hại, năm người chúng ta liên thủ chế trụ hắn. Cầm trong tay lôi kết kiếm, giữ trần mạnh mẽ vô biên. Đi đến đâu, huyết vũ tinh phong, lôi quang đan sen. Thường xuyên có kiếm quang lẽ ra, liền có người bị thương ngã xuống. Không ai ngăn nổi, cứ như vậy, cao thủ vũ văn gia tộc tử thương thảm trọng. Nằm tên đại năng Trần Nhân Cấp Tối đỉnh tiêm, ngành diệp Trần Bọn họ đều là trưởng lão của vũ văn gia tộc Bài danh không thấp Tốc kiếm chi ngục Nếu như là hoàng kim kiếm thì triển tốc kiếm trì ngục Mỗi một đạo kiếm ảnh uy lực Chỉ tương đương với một kích toàn lực Của đại năng linh gia cấp phổ thông Thế nhưng có lôi kiếp kiếm thì triển Uy lực kiếm ảnh đề thang tới Một kích toàn lực của đại năng Trần Nhân Cấp Vừa số kiếm ảnh tràn ngập xa tựa như một mảnh lam sắc quang trùng kích ra ngoài, mà dực Trần là đầu nguồn của lam sắc quang, khởi điểm trùng kích. À, sao trong nháy mắt phát sinh nhiều kiếm ảnh như vậy? Mỗi một kiếm đều tương đương với một kích toàn lực của đại năng trần nhân cấp bình thường, chống đỡ được 10 kiếm nhưng lại đỡ không được 20 kiếm, 30 kiếm. Năm người thế tới ào ạt thế đi chật vật, cao thủ Vũ Văn gia tộc ở xung quanh đều bị tao ương. Bị kiếm ảnh sắc bén, cắt cho khắp người đều là vết máu. Tiểu tử! Ờ, người dám... Lại một cao thủ vũ văn gia tộc từ phương xa Lào tới. Người này là bài danh đệ tàng trưởng lão của vũ văn gia tộc, tên là vũ văn liệt. Vũ khí là một cây đại đao, thần đào đỏ như lửa, một đào đánh già, hỏa diễm đao kình tung hoành tịch quyển, viêm nhiệt bức nhân. Sát! Tay trái dệt trần rút ra hoàng kim kiếm phối hợp, lôi kiếp kiếm, đồng thời chạm kích. Nhất chính nhất phản lưỡng đạo kiếm quang, tựa như quái tử thủ hướng thiên hành hình, hỏa diễm đào kinh trùng kích thẳng tới. Không chỉ khiến hỏa diễm đào phân cách ra, càng mang theo không ít hỏa diễm đào kinh phản công vũ văn liệt. Dê yeah, tờm, từ từ này lúc nào có được thực lực tông sư cấp? Không đúng, là thành kiếm kia Vũ Văn Liệt xem qua bức họa của Diệp Trần Do đó liếc mắt đều nhận ra hắn Ở trong ấn tượng của hắn Diệp Trần cách tông sở cấp rất xa Không có khả năng là đối thủ của hắn Lúc này thì đối phương phản kích sắc bén như vậy Đem họa diễm đào kinh của hắn Đều đánh trở lại một phần Thì thất kinh Giật mình qua đi Lập tức nhận thấy được Đó là lôi kiếp kiếm tác quái Không phải thực lực bản thân Diệp Trần Vũ Văn Liệt dù sao cũng là linh Hải cảnh tông sư không có khả năng một kích liền bại hai tay hắn nắm đao hoành đao ngăn lại tựa như bờ biển lớn quanh năm chịu sóng biển đánh ra mãi mãi bất động vững như thái sơn kiếm quang và hòa diễm đao kình vừa trùng kích qua đã bị chống đỡ tiêu tán không chút thương tích bán cử bảo kiếm ở trên tay người thần lãng phí để ta thay người bảo quản đi buông tay thân thể run lên Khí thế của Vũ Văn Liệt từ tiểu thạch biến thành hỏa sơn. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng hỏa diễm cực kỳ đáng sợ. Hai tay hắn nắm đao, liên tiếp bổ ra 18 đao về phía Diệp Trần. Mỗi một đào đều mạnh vô cùng. Đao phòng nóng rực khiến mặt đất gồ ghề đều hòa tan thành tinh thể. Kiếm quang phi hành thuật Diệp Trần thân ngoài kiếm quang trượt lóe, ngay lập tức bay lên trên cao. Hoàng Kim Kiếm đã sớm vào vỏ lưỡi kiếm ở trên tay hắn tựa như điện quang Hướng Vũ Văn Liệt ở phía dưới Bổ ra một đạo kiếm quang Tựa như kim sắc răng cưa Kiếm quang thiết cắt không gian Sóng ngợn như nước Tốc độ thật nhanh Vũ Văn Liệt vừa chạy về Vũ Văn gia tộc Nên chưa từng biết Diệp Trần còn có một tuyệt chiêu này Đào kình thất bại Hắn đồng dạng thân hình chợt lé Tốc độ bào liệt như lửa Tránh không khỏi một kiếm cực mạnh của Diệp Trần Ừ. Trong khinh công Ân chứa Hỏa chi Áo Nghĩa. Diệp Trần nhướng mày, trong các đại thuộc tính, lôi cùng phong chiếm ưu thế về tốc độ, nhưng đây chỉ là dưới tình huống thông thường. Cao thủ lợi hại có thể từ trong các thuộc tính khác khai thác ra hàng nhân tố hỗ trợ tốc độ. Tỷ Như Hóa, thời gian hóa diễn bạo phát là lúc tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên không bằng lôi cùng phong kéo dài, chỉ là bạo phát trong thời gian ngắn mà thôi. Diệp tiểu tử, ta là tam trường lá của Vũ Văn gia tộc, bằng vào ngươi cũng muốn đánh bại ta sao? Vũ Văn Liệt xuất hiện ở đằng sau việc Diệp Trần, tay trái tìm kiếm một đoàn xích hồng sắc dòng xoáy phun trào ra. Dòng xoáy có hấp lực mạnh mẽ tuyệt đối, kéo căng không khí như đạo, muốn Diệp Trần hấp qua đây. Diệp Trần biết, Vũ Văn Liệt tuy rằng thua Vũ Văn Kim, nhưng cũng là hảo thủ trong linh hải cảnh Tông Sư. Không phải tâm sư bình thường có thể bằng được Muốn trong một thời gian ngắn đánh bại hắn Xác thực không có khả năng Thế nhưng giờ khắc này Đã không còn đường lui Không thể chiến cũng phải chiến Kim Diệu Trấn Sát Trên ý cường liệt khiếm Khí thế của Diệp Trần lợi hại như kiếm Càng tại thời khắc mấu chốt Để Kim Diệu Trấn Sát kiếm tham ngộ đến đại thành cửu thành hỏa hầu Và đại thành hình như chỉ hơn kém một thành thế nhưng hiệu quả tuyệt nhiên khác nhau. cửu thành hỏa hầu đại biểu còn có kẽ hở, đại thành lại đại biểu triệt để viên mãn. mặc kệ là kiếm thế hay kiếm kình đều không thể so sánh nổi. chạm, lưỡi kiếm kiếm bị nhuộm đấm một tầng kim sắc, diệt trần một kiếm hoa phá trường không, nghiêng chạm mạnh xuống. phốc, xích hồng sắc vào dòng xoáy bị một phần thành hai kiềm sắc kiếm quang trái mắt mang theo kiếm thế vô kiên bất tồi không có gì không phá điên cuồng công hướng vũ văn liệt cái gì lâm trận đột phá vũ văn liệt ngạc nhiên nghe nói có một vài thiên tài thiện chiến càng chiến càng mạnh thường xuyên có thể ở dưới áp lực phá vỡ bình cảnh đối phó với loại thiên tài này một chút ưu thế không đáng là gì bởi vì đối phương trong khoảnh khắc có thể làm ưu thế này hóa thành hư ảo ưu thế của đối phương sẽ chỉ làm hắn càng mạnh thêm mà thôi, là bàn đạp cho hắn. Hốn đạn, dám coi ta là bàn đạp. Vũ văn liệt nổi giận, bổ ra một đao, khí thế như hỏa, đao thế như hỏa, cả người phẳng phất như một thành hỏa diễm trì đao, bá đạo lẫm liệt. Kiếm quang và đao kình va chạm với nhau, trong phương viên vài dạm, mặt đất tựa như sóng ngầm bắt đầu khởi động. Chợt! một đoàn kiếm quang đao kình phóng lên cao, khiến khu vực này biến thành địa ngục đào kiếm. mặc kệ là cao thủ vũ văn gia tộc hay là cao thủ mộ dung gia tộc, toàn bộ ngừng tay, bởi vì bọn họ phát hiện kiếm quang đào kình này có lực sát thương kích phá hội thể trần nguyên của bọn họ. về phần ngoài phương viên vài dặm, tựa hồ bị ngăn cách bởi một bức tường khí vô hình, cũng nhờ cao thủ của vũ văn gia tộc phát sinh kình khí bảo hộ kiến trúc của vũ văn gia tộc không bị hủy hoại chỉ còn lại quảng trường cùng bốn phía khu vực chiến đấu. đương nhiên, nhân ma vương của vũ văn gia tộc tuy rằng có thể giết chết bất kỳ ai, nhưng cũng vì vậy nên không thể động thủ, thậm chí không thể ra tràng. diệp trần là thiên tài được long vương coi trọng, bọn họ vừa động thủ, ngày sau long vương e là tự mình đến vũ văn gia tộc một chuyến. vũ văn gia tộc các người lấy nhiều khi ít, ngay cả nhân ma vương cũng không cũng xuất thủ rõ ràng là không để hắn vào mắt diệp sư đệ quá hùng mãnh cả thủ mộ dung gia tộc hầu như đều bị thương vương thạch và nhâm khuê lại bình yên vô sự dù sao bọn họ cũng là người của long thần thiên cung cao thủ vũ văn gia tộc cũng không dám làm gì bọn họ tối đa chỉ chế trụ để cho bọn họ trợ giúp những người khác mà thôi tô như tuệ gật đầu thật là nhân trung phong phượng kiểm đạo kỳ tài. nói xong nằn nhướng mày, trên bầu trời, Mộ Dung Chỉ Thủy liên tiếp bại lui. Dưới hài đại linh linh hải cảnh tông sư liên thủ, hắn có thể chỉ chỉ đến bây giờ đã rất không dễ dàng rồi. Mộ Dung Chỉ Thủy, thuốc thủ chịu trói, bằng không ngày hôm nay người tán thân tại đây. Vũ Văn Kỳ một quyền kích phát ra vô số kim sắc lưỡi dao sắc bén, thiết cắt hư không nằm mơ mộ dùng chỉ thủy ra sức chống lại để tự thân thực lực phát huy đến cực hạn một bên là Diệp trần đối với vũ văn liệt một bên là vũ văn kim và trường lão vũ văn gia tộc đối phó mộ dùng chỉ thủy hai đại chiến trường kình khí ngang dọc không gian sóng gợn như nước những người khác tạm thời ngừng tay ngửa đầu quan vọng toàn bộ dừng tay nhưng vào lúc này bên ngoài vũ văn gia tộc truyền đến hết lớn một tiếng tiếng hét lớn này bàng bạc hạo đáng, mạnh mẽ vô cùng phảng phất như thể thành âm ngưng tụ thành sắt thép cứng rắn đưa vào tai mọi người người tu vi hơi thấp sắc mặt tái nhợt đầu váng mắt hoa tu vi cao cũng là mắt lộ vẻ sợ hãi điện chủ diều nhất phòng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa lớn vũ văn gia tộc Là điện chủ đến Vương Thạch và Nhàm Khôi đại hỉ Bọn họ mặc dù có chút ngoài ý muốn Điện chủ chạy tới vũ văn gia tộc Nhanh như vậy Mặc kệ ra sao đều là chuyện tốt Bà đạo thần ảnh lướt đến Xuất hiện ở trên quảng trường Người dẫn đầu tuổi chừng hơn 50 Vóc người lực lưỡng Mặc y phục hoàng bào Trên đó có thiều nộ long Đang dừng nảnh múa vuốt, long đầu ngang nhiên hướng thượng Còn không ngừng tay vào trung niên ống tay áo vung lên Liên tiếp lưỡng trưởng phách về phía Hai đại chiến trường ở không trung Trường kinh mạnh mẽ Mang theo âm thanh chấn động Diệp Trần và Vũ Văn liệt chỉ cảm thấy Một cổ lực mạnh áp bách qua Không tự chủ được thối lui về phía sau Bên kia Vũ Văn Kim và Mộ Dung Chỉ Thủy Đều tự dừng tay Bọn họ dưới cổ trường kinh mạnh mẽ kia Cũng không thể chịu nổi Thật mạnh Đồng từ Diệp Trần co rụt lại, Hoàng Trung Niên rõ ràng cũng là linh hải cảnh tông sư. Nhưng mặc kệ là Vũ Văn Kim hay là Vũ Văn Liệt, cũng không có bằng phân nửa của hắn. Chỉ là cách khổng phát trưởng đã khiến bọn họ tách ra. Trưởng kinh dư ba chân đắc khí huyết sôi trào. Vũ Văn Kim nhìn thấy Hoàng Trung Niên thì biến sắc. Từ trên cao rơi xuống, ôm quyển nói. Nguyên lai là Trừng Điện Chủ. Tại hại là đại trưởng lão Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Kim. Đây là có chuyện gì? Bảo Trung Niên chính là điện chủ Hoàng Long Điện, Trường Chính Quang. Hắn nhận được Vương Thạch, Nham Khuê nhắn tin. Sau đó suốt đêm chạy đi tới Vũ Văn gia tộc. Trước khi cùng chủ bế tử quan đã nói quà với hắn để Diệt Trần xem như bồi dưỡng điện chủ tương lai, không nhất định là Hoàng Long Điện điện chủ. Gia chủ mô dung gia tộc. Mộ dung chỉ thủy mạo phạm vũ văn gia tộc ta Bản thân vì giữ gìn tôn nghiêm vũ văn gia tộc Nên tự mình ra tay Bắt giữ hắn Vũ văn kìm hết sức kiềm kỵ Trường chính quang Người này tuy rằng không coi là tông sư linh hải cảnh Nổi danh trên đại lục Nhưng cũng ở trong hàng ngũ tông sư đỉnh tiên Trình lệch giữa mình và hắn Không có một ngàn Cũng có tám chăn. Cho dù hai mình Thì cũng không phải là đối thủ của hắn Quan trọng nhất là Đối phương điện chủ Hoàng Long Điện Hắn gây khó dễ cho Diệp Trần Còn có thể nói là vì Diệp Trần không phải là người của Long Thần Thiên Cung Nhưng Trường Chính Quang rõ ràng là người của Long Thần Thiên Cung Mà lại là một trong cao tầng Thân là điện chủ của một trong năm đại điện Hoàng Long Điện Trường Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Trần Diệp Trần kêu giao thù với hắn là xảy ra chuyện gì Người của gia tộc người chẳng lẽ không biết diệp trần là thiên tài mà công chủ coi trọng sao hoặc là các người không có đặt công chủ của long thần thiên cung ta vào mắt cho nên không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm trương chính quang rõ ràng là thiên vị diệp trần vừa lên đã nói thẳng vào vấn đề điện chủ diêu nhất phòng nghe xong liền nóng nảy trương chính quang nếu như thiên vị diệp trần vậy mình khẳng định chẳng có gì tốt lành rồi Việc này khác hẳn với cách nghĩ trước kia của hắn. Trên thực tế, trường chính quảng nhanh đến mức như thế, thập phần vượt ngoài dữ liệu của hắn, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hết trường 556, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện đã phát trên website truyenaudiovv.ru Người đọc VV 557 Hoàng Long Phong Cấm Đại Pháp Người cầm miệng Trường chính quang chừng mắt liếc Dương Nhất Phong Hắn đã từ tin tức của Vương Thạch Nhàm Khuê truyền đạt biết rõ đầu đuôi mọi chuyện Hành vi của Dương Nhất Phong Khiến hắn thập phần phẫn nộ dịp Trần là thiên tài mà cung chủ coi trọng Hắn cư nhiên lại dám đối đãi như thế Quả thực là coi trời bằng vung Quá coi trọng chính mình rồi Dương Nhất Phong vừa muốn nói gì đó liền nuốt xuống Chợt mơ mịt nhìn chằm chằm vào Diệp Trần Ở sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia sát cơ Vũ Văn Kim thu toàn bộ thái độ của Trương Chính Quang đối đãi Dương Nhất Phong vào trong mắt mày chợt nhíu chặt hơn Quan hệ của Diệp Trần và mộ dung gia tộc không càn Cho nên ra tay cản trở Vũ Văn gia tộc ta bắt mộ dung chỉ thủy Vũ Văn liệt đi lên là muốn ngăn chặn hắn Cũng không phải là muốn gây khó dễ cho hắn Nham khơi cười xì một tiếng Vũ văn đại trưởng lão, Bà lĩnh trợn mắt nói láo của người quả thật phi phạm Chuyện mặc lạc kia đánh lén diệp sư đệ ta Không nói nữa Nói người cũng không thừa nhận Về sau ta thế Nhưng đã nghe được tộc nhân của người Muốn diệp sư đệ quỳ xuống để xin lỗi Không xin lỗi thì không được rời đi Sau đó con của ngươi và Diệp Sư Đệ Công bằng luận võ Ngươi vì nhi tử bị đánh thường Và phẫn nộ ra tay Tuyên bố muốn thầy long thần thiên cung ta Giáo huấn Diệp Sư Đệ Có chuyện này không À, à ừ, ừ, Có việc này Trường chính quang hít mất lại Vũ Văn Kỳ bị nhằm khuê Làm tức giận không nhẹ Kiên chỉ nói Hôm nay dù sao cũng là ngày đại hôn của con ta Diệp Trần và người mộ dung gia tộc đến đầy náo chàng Vũ văn gia tộc ta không thể không làm ra chút hành động nào được Cho nên khó tránh khỏi một ít hành vi khó kiểm chế Lít qua hai tòa tháp cao của Vũ văn gia tộc Trên chính quang mở miệng nói Tốt rồi, ta mặc kệ trong đó xảy ra chuyện gì Hiện giờ ta muốn dẫn Diệp Trần đi Người có ý kiến gì không? Tự nhiên không có ý kiến Vũ Văn Kim cho dù hận Diệp Trần đến thấu xương Cũng không dám nói có ý kiến Hắn rất rõ ràng Nếu như mình chống lại Trường Chính Quang Gia tộc rất có khả năng sẽ vứt bỏ hắn Gia tộc có thể vụng trộm ủng hộ hắn Nhưng không thể lộ ra ngoài được Diệp Trần ôm quyền nói Bái kiến Trường Điện Chủ Trường Chính Quang mỉm cười gật đầu Đúng vậy tuy rằng mượn nhờ bán cực phẩm bảo kiếm nhưng có thể va chạm khí lực với cao thủ cấp tổng sư của vũ văn gia tộc mà lại hơi chiếm một tiệt tượng phong thực lực bậc này còn muốn chèn cả lý tiểu linh nữa Tạ trường điện chủ khích lệ diệp trần tiếp tục nói mộ dung gia tộc là bằng hữu của diệp trần với tư cách bằng hữu thì cần phải cùng tiến thối ý của hắn là hắn đi người của mộ dung gia tộc cũng phải đi Nghe vậy, Trường Chính Quang nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Văn Kim, nói Như vậy, người của mộ dung gia tộc ta cũng muốn mang đi Bằng không, ta sẽ không mang Diệp Trần đi đâu Việc này, e là không được ổn Vũ Văn Kim thần sắc âm trầm Sao hả? Người không muốn Sắc mặt trần Chính Quang cũng chỉnh xuống Một dùng chỉ thủy mạo phạm vũ văn gia tộc ta Nếu cứ như vậy để hắn ly khai Vũ văn gia tộc ta còn gì là uy nghiêm nữa Những người khác có thể đi Nhưng hắn thì không thể Ta nghe nói là người bắt buộc nữ nhi của hắn trước Hắn thoáng cái xung động thì cũng có gì chứ Người ta mang đi Người không cần tiễn đưa đâu Trường chính quang dáng người khôi ngô Ngôn ngữ càng thấy khí phách Vũ Văn Kim nắm thật chặt bàn tay, trầm giọng nói. Trường Điện Chủ, đây là chúng ta chuyện tình của nhân ma gia tộc. Kính xin người không nên nhúng tay vào. Ta nhúng tay thì sao? Nhãn thần Vũ Văn Kim thoáng cái bắt đầu trở nên lăng lệ ác liệt. Trường Điện Chủ, tôn trọng là giúp nhau. Kính xin không nên ép ta. Trường Chính Quang nhìn thẳng Vũ Văn Kim. Bỗng nhiên cười lên ha hả <cười> Bức ngươi <cười> Ngươi có tư cách gì để ta bức ngươi Nếu ta bức ngươi Thì ngươi định thế nào Xuất động cao thủ về giết ta sao Không phải ta xem thường ngươi Xem thường vũ văn gia tộc ngươi Chứ chỉ một mình ta đùi để địch lại Các cao thủ của vũ văn gia tộc ở đây rồi Không tin Ngươi có thể thử xem một người địch lại toàn bộ cao thủ linh hài cảnh của vũ văn gia tộc là không thực tế bất quá chỉ chút cao thủ ở đây của vũ văn gia tộc trương chính quang vẫn có tin tưởng sắc mặt vũ văn kim hết sức khó coi chán nổi lên gân xanh sỉ nhục tuyệt đối sỉ nhục vũ văn kim chưa bao giờ gặp quà sỉ nhục lớn thế này cả suy nghĩ đi ta không ngại làm nóng người đâu thần thái của chân chính quang rất nhẹ nhàng. Kinh nhi, để bọn hắn đi. Ngay tại lúc Vũ Văn Kim vô cùng xấu hổ, một thanh âm truyền vào trong tay của hắn, là một vị ma vương của Vũ Văn gia tộc. Lão tổ tông lên tiếng. Vũ Văn Kim cả kinh, chợt cắn răng hỏi. Như trên Điện chủ mong muốn. Trương điện chủ Mộ dung chỉ thủy thấy Trường Chính Quang muốn dẫn người của mộ dung gia tộc ly khai, trong nội tâm tự nhìn cao hứng. Nhưng có chuyện càng làm cho hắn lo lắng hơn. Chuyện gì? Trường Chính Quang nhìn về phía mộ dung chỉ thủy. Diệt Trần thay mộ dung chỉ thủy nói. Trường Điện Chủ, Vũ Văn gia tộc hạ vũ ảnh độc với thầy tử của mộ dung bá phụ. Mộ dung bá phụ là muốn hỏi, Vũ Văn gia tộc có còn giải dược hay không? Hạ độc Trường chính quang hơi kinh ngạc Hắn thật không nghĩ tới Vũ Văn gia tộc ngay cả chuyện hạ độc cũng làm ra Chuyện này nếu mang ra bên ngoài Chẳng khác nào ném đi mặt mũi cả Trên điện chủ Giải rực chỉ có một phần Đã bị ta hủy Không có phần giải rực thứ hai Vũ Văn Kim lạnh lùng nói Người thật sự hủy rồi sao Mụ dùng chỉ thủy trong lòng có hy vọng Hy vọng Vũ Văn Kim nói hủy là giả. <cười> Tự nhiên hủy rồi. Vũ Văn Kim mang theo một chút khoái ý. Vụ ảnh độc chính là một trong thiên hạ kỳ độc. Tài liệu chế tác giải dược cực kỳ khó tìm. Nếu không Vũ Văn gia tộc cũng không thể chỉ có một phần giải dược được. Phải biết rằng thứ này so với tam kiếp mê hồn tán còn khó kiếm hơn. Đã không có giải dược, vậy thì đi thôi. Trường chính quang không muốn biết Vũ Văn Kim đến cùng có giải dược hay không Bởi vì có hay không có giải dược Cũng không có gì khác nhau cả Nếu như đối phương không muốn giao Thì hắn cũng không có biện pháp nào cả Trừ vì hắn là vương giả Sinh từ cảnh Chỉ có yêu cầu của vương giả đôi, Đối phương mới không dám phản kháng Trừ phi bọn hắn muốn Diệt tộc Hết trường 557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 Mộ dùng chỉ thủy yên lặng gật đầu Đợi khi một đoàn người Trương Chính Quang giật trần ly khai Vũ Văn Kim hít sâu một hơi Đột nhiên đánh một trường lên quảng trường gồ ghề. Đụng một tiếng Toàn bộ quảng trường vỡ ra một khe hờ nhỏ Hôm nay Vũ Văn gia tộc Có thể nói là tiền mất tật mang Trở thành trò cười cho mọi người Vũ Văn Kim hắn Lại càng là nhân vật chính là trò cười đó Đại điện phân bộ Hoàng Long Điện Trường chính quàng ngồi ngay ngắn trên ghế thủ tọa, ngồi phía dưới là bọn người Diêu Nhất Phong, Diệp Trần, về phần người của mộ dung gia tộc đã được an bài ở một nơi khác. Diêu Nhất Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Trường chính quàng mật lạnh lùng nhìn Diêu Nhất Phong ở dưới, Diêu Nhất Phong vẫn cố nói xạo. Địa chủ, Diệp Trần gây chuyện thị phi khắp nơi, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến phiền toái cho lòng thần thiên cung ta dư nhất phòng là vì nghĩ cho long thần thiên cung kính xin điện chủ mình xét mình xét mình xét người sao điện chủ trong nội tâm dư nhất phòng có sợ hãi có phẫn nộ là Diệp trần đều là vì Diệp trần không có hắn thì mình cũng không cần phải chịu tội hắn sống không khá giả Diệp trần cũng đừng mong yên lành Chuyện của ngươi trở về với ta rồi nói. Vương Thạch, sau khi diêu Nhất Phong rời đi, ngươi tạm thời chủ trì chuyện ở phân bộ Hoàng Long Điện. Nham Khuê, ngươi phụ trợ hắn. Qua một thời gian ngắn nữa, ta sẽ phải phó điện chủ mới tới. Trường chính quàng nguyên bản vốn không muốn nhiều lời với Dêu Nhất Phong. Nói nhảm nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Diệp Trần là người nào? Là cứu tình tương lai của Long Thần Thiên Cung. Tình huống trước mắt của Long Thần Thiên Cung hắn rất rõ ràng thật sự rất cấp bách bọn hắn đang đợi đợi một thiên tài hoàn toàn lớn lên mà diệp trần không thể nghi ngờ là người có hy vọng nhất trong đó Diêu nhất phong rõ ràng dám nhằm vào diệp trần nếu như diệp trần bởi vậy mà sinh ra khoảng cách với long thần thiên cung chết một trăm lần tên diêu nhất phong cũng không đủ bất quá may mắn là vương thạch và nham khuê kịp thời truyền tin cho hắn nếu không tự sự to đầu rồi Cái gì? Diều Nhất Phòng không thể tin được lỗ tai của mình nữa. Hắn cũng bị triệt hồi vị trí phó Điện Chủ. Để phó Điện Chủ mới thay thế hắn, chính là vì chuyện mình bất công với Diệp Trần. Điện Chủ, dư Nhất Phòng ta mặc dù có tội, nhưng tội cũng không lớn. Diều Nhất Phòng ta đối với lòng thần tiên cung không có công lao cũng có khổ lao. Người xử phạt như thế, Diều Nhất Phòng ta không phục. Diều Nhất phòng có chút cuồng loạn nói. Trường chính quang hử lạnh một tiếng. Không phục, trở về với ta thì sẽ phục thôi. Hoàng Long phong cấm đại pháp. Đột nhiên đứng người lên, trường chính quang ném một hoàng sắc quang cầu ra ngoài. Quang cầu lơ lửng ở trước ngực, hai tay của hắn kết ấn. Chỉ nghe một tiếng ẩm vang, toàn bộ phân bộ Hoàng Long điện đều đang rung động lắc lư. Chợt! Một đầu Hoàng Long Hư Ảnh lao ra từ trong quang cầu, xuất hiện ở trên không Diêu Nhất Phong, bao phủ hắn vào bên trong. Diêu Nhất Phong muốn chạy trốn khỏi sự bao phủ của Hoàng Long Hư Ảnh, nhưng sau một khắc, trên người Hoàng Long Hư Ảnh lé ra mấy chục quang điểm. Quang điểm vừa ra, Hoàng Long Hư Ảnh nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể Diêu Nhất Phong. Trần, chân, chân nguyên của ta, còn, còn có thể lực nữa. Diều Nhất Phong phát hiện mình không cách nào chân nguyên được nữa ngay cả kinh mạch cũng bị khóa lại mà lại thân thể lại chập trọng vô lực trong cơ thể phẳng phất có một đầu hoàng long cuộn tròn thời thời khắc khắc thôn phệ chân nguyên và huyết khí của hắn mất đi hai thứ này hắn chỉ có võ đạo ý chí là có thể dùng nhưng nếu như không đủ huyết khí để trèo chống thì võ đạo ý chí của hắn sẽ dần dần suy yếu phải biết rằng linh hồn và thân thể có mối liên hệ với nhau hai người các ngươi dẫn hắn đi trông giữ cẩn thận. trừ chính quang nói với hai người cùng đến. vâng, hai người này cũng là đại năng cấp chân nhân trông giữ một dưới nhất phòng đã mất đi trần nguyên còn không phải dễ dàng sao? lập tức tiến lên kéo dưới nhất phòng ra ngoài. trước khi đi dưới nhất phòng oán độc nhìn thoáng qua dẹp trần tựa hồ muốn khắc sâu hắn vào trong mắt vậy. Đối với việc này Diệp Trần chẳng có cảm giác gì Thần thái đạm bạc Diệp Trần Lần đầu gặp mặt Người so với trong tưởng tượng của ta Còn ưu tú hơn nhiều Trên mặt trường chính quang Lộ ra vẻ mỉm cười Nói với Diệp Trần Diệp Trần cười nhạt một tiếng Thuận miệng hỏi Trường địa chủ Không biết người muốn xử phạt hắn như thế nào Một gã tông sư linh hải cảnh Đối với lòng thần thiên cung Có lẽ cũng rất trọng yếu Tông sư linh hài cảnh cũng không phải rau cải trắng. Lục phẩm tông môn có thể có một tông sư linh hài cảnh, liền có thể nhảy lên trở thành một trong các lục phẩm tông môn đỉnh tiêm. Đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, có bao nhiêu tông sư linh hài cảnh cũng là mấu chốt để bình phán thực lực. Dùng từ ở thế giới kia của Diệt Trần để hình dung, thì vương giả sinh từ cảnh là vũ khí hạt nhân, mà tông sư linh hải cảnh là đạn đạo. Vũ khí hạt nhân không thể tùy ý sử dụng, Nhưng đạn đạo là vũ khí chủ chiến, chủ yến Thứ nào cũng có tác dụng cả Trường Chính Quảng nói Đã làm sai thì phải chuộc tội Tội hắn không đáng chết Cho nên ta sẽ thông báo cho bên trên Phải hắn đến huyết chiến hải Để hắn vì long thần thiên cung lập công lao Thuận tiện chuộc tội Huyết chiến hải Diệt Trần có thể cảm nhận được sát khí từ trong danh từ này Trường Chính Quang cười cười. huyết chiến hài là tài nguyên phòng phú, tất cả các thế lực lớn của đông phương thiền hài đều có đội ngũ chú đóng trên đó, là một nơi rất tàn khốc. Khẽ gật đầu, Diệp Trần rõ liên quan đến tranh đoạt tài nguyên, muốn không tàn khốc cũng không được. Trường Chính Quang đột nhiên hỏi. Diệp Trần trầm ngầm thoáng một phát, mở miệng nói không sử dụng lời kiếp kiếm có thể chống lại tông sư linh hài cảnh bình thường. bất quá nếu là gặp được tông sư linh hài cảnh bình thường có tốc độ cực nhanh, ra tay cũng cực nhanh, ta có lẽ sẽ chịu thiệt. hết chương 558 a nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.